Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của anh lúc này dường như là không thể nào đi được nữa. Anh đau đến mức hít phải hơi lãnh khí rồi lại âm thầm cảm thấy mình may mắn. May mắn vì đang là mùa đông anh mặc mấy lớp quần áo dày như thế bằng không cả một lọt axit đậm đặc như vậy dội lên người không ngừng mệnh của anh cũng không còn nữa đi. Đừng lay nữa. Hà dễ kiệt đau đến mức không thể nào nói ra hết câu nữa. Anh ôm lấy cô, sự bỏng sắt làm cho cả người anh túa răm mồ hôi thấy cô khóc anh thật sự có chịu không khỏi nhăn nhíu mày vỗ vỗ vào phía sau lưng cô rồi rõ ràng đừng khóc nữa tôi chờ chết được đâu lại nói của anh làm cho cô khóc càng thêm lợi hại từng từ thở không ra hơi khóc phòng mà tránh từ lồng ngực của anh ra cô vẫn chưa chuyển qua phía sau anh vừa nhìn thấy trương lưng anh bị axit phosphoric nồng độ cao ăn mòn làm cho quần áo đều rách tả tơi ở trên lưng từng đám từng đám vết thương vòng còn ở trên cổ hơi lộ ra ra thịt cũng bị mất mấy giọt axit bắn tung té miệng vết thương thật là đáng sợ tương tư từ đứng ở nơi đó tay chân như nhũn ra muốn kéo anh nhưng lại không dám đụng đến vết thương của anh cô cứ đứng đó đôi mắt cắt cao đẫm lệ nhìn anh cô không biết nên làm thế nào bây giờ trong đầu cô bây giờ hoàn toàn trống rỗng hạ sĩ kiệt thật sự là đau đớn đến không thể nào chịu nổi thấy cô vẫn còn đứng ngây ngốc ở đó lên cất giọng khàn khàn nói với cô Còn không mau tranh thủ thời gian, gọi điện thoại cho bệnh viện đi. Anh bây giờ không thể nào lái xe được nữa. từng tư từ cũng không biết lái xe, chỉ có thể báo bệnh viện của Bắc Thành tới đón. từng tư từ khóc thật là lâu, lùng quấn tay chân đi đến lục loại điện thoại di động. Cô bị sợ đến tráng váng, đứng ở bên cạnh hồi lâu vẫn không lên tiếng nổi. Lầm ngữ tiến đột nhiên như gặp phải ma quỷ vậy, chỉ vào Hà Dĩ Kiệt rồi hết thật to. Anh là Hà Dĩ Kiệt? Anh tên là Hà Dĩ Kiệt sao? Hạ dĩ kiệt đau đến mức toàn thân Không còn tâm tư nào để ý tới cô ta nữa Lầm ngỡ tiến hét lên một tiếng Mặt mũi trắng bệch như tờ giấy rồi xoay người Nhanh chóng bỏ đi Từng từ vừa khóc vừa gọi điện thoại Càng người run rẩy. Thầy anh tựa vào ở bên cạnh thân cây Từ từ nhắm mắt lại Trên trán đầy những giọt mồ hôi to như hạt đầu Cô đau lòng Nước mắt thì nhau tuân rơi. Bàn tay cầm cánh tay của anh không dám bỏ xuống Hạ dĩ kiệt khó chịu công nói nên lời Anh cảm thấy mình sắp không thể đứng vững được nữa rồi Nhớ lại tình cảnh lúc trước Anh nhìn thấy hai người kia Không biết đang đùi co cái gì đó Một lát sau thì anh nhìn thấy hành động của Lâm Nữ Tiến Giống như đang nổi cơn điên vậy Thì anh cảm thấy thật sự là không ổn Ngay lập tức Anh cũng không kịp suy nghĩ gì nhiều Mà vội phá tiến lên ôm lấy cô được một lát Nhìn thấy cô khóc ở bộ dạng trở nên chật vật như thế Anh lại cảm thấy việc làm vừa rồi của mình Dường như có gì đó là phải hối hận Nhìn bộ dạng của cô nước mắt lưng trong Lúc này trái tim anh thực sự đã bị cô thu phục hoàn toàn Ở trong lòng của Hà Dĩ Kiệt Nghĩ ngợi một lát Sau đó anh nên nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của cô Đừng khóc, tôi không đau đâu Từng từ khóc đến gần như là bất tình Từng khóc thút thít đến gần cả giọng nói Anh đừng nói chuyện nữa Hà Dĩ Kiệt à Chỉ độ một chút lát nữa tôi là xe đã tới rồi Anh sẽ không có việc gì đâu Vẫn vả lắm anh mới mở mắt ra được, nhìn cô mà nở nụ cười. Đương nhiên tôi sẽ không bị sao rồi. Nếu không để lại một mình em sống cô độc lẻ loi thì biết phải làm sao bây giờ hả? từng từ sững sờ nhìn lại anh, thậm chí quên cả khóc, cũng quên luôn cả việc lau chùi qua quyết nước mắt động trên cơ mặt của mình. Thần hình cao lớn của anh vẫn sừng dững như cũ, không thể bị cục ngã. Chỉ có điều dỡ phút này, anh đang bị sợ đau đớn tác động vào. Cho nên đã làm tan biến ra sự Y nghiêm cao ngạo hàng ngày của anh Về mặt của anh lúc này Thoạt nhìn có vài phần yếu ớt Khi nhìn về phía cô Ánh mắt của anh rất là dịu dàng Tự như lúc này trong đôi mắt của anh Chỉ có một mình cô Từng tư không có phát sắc ra rằng Mình đã chìm đắm vào trong tình cảm với anh Cô cầu nắm tay anh thật chặt Áp vào trong ngực cúi đầu nhẹ nhàng gọi tên của anh Từng tiếng, từng tiếng một Sĩ Kiệt à Anh không hề đáp lại Từng từ ngẩng đầu nhìn anh, anh cũng đã nhắm mắt lại. Thân thể nặng nề đè ép xuống cô như hòn núi nhỏ. Trong phút chốc cô liền bị xoa sợ, hồn bay vách tán, mà cất cao ôm lấy anh. Ngón tay chạm vào chỗ vết thương trên lưng anh, thì đột nhiên thấy anh đau đớn một cái. Có lẽ chút axit phosphoric kia còn rát lạnh đã tác động đến cô, nhưng cô không có một chút để ý, vợ cậu ôm chặt lấy anh, không để cho anh ngã ra ở trên mặt đất. Lần đầu tiên anh yếu ớt không còn một chút sức lực nào, giống như là một đứa trẻ cần hơi sợ sẫm, anh dựa vào trong ngực của cô, và lạnh lùng cứ ngắc xa cách ở bên ngoài của anh, vào giờ phút này đã tan biến. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net.